hoang tiệcáo Tiêm Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 52 lo lắng tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z hoi đổi mới 2014 đến một âm 0 0 phút 42 số lượng từ 3211 Đùng đùng tùng tùng tùng Kim Ngao Đảo, Côn Lôn Sơn đều là vang lên từng trận tiếng Trung, vang vọng không dừng lại. Từng đảo, từng đảo Tiên Quang cắt ra bầu trời xanh thẳm, rơi vào Kim Ngao Đảo. Đinh Nhạc cùng Hảm Chi Tiên thả cơ ba người hạ xuống đám mây, quay đầu liền nhìn thấy cách đó không xa Kim Cô Tiên. Sư Huêng, vì sao Minh Trung? Đinh Nhạc tiến lên, hỏi Kim Cô Tiên một bộ bình yên biểu hiện. Hắn là tiệt giáo đệ tử bên trong khá là khiêm tốn một vị đệ tử, nhưng tiếng tâm lớn vô cùng. Đặc biệt là yêu thích nghiên cứu luyện bảo, người đưa si tiên tên gọi, thành tựu nổi mật. Rất nhiều giáo bên trong đệ tử đều cầu quá hắn luyện bảo, mà đinh nhạc cùng hắn giao tình nhưng là vô cùng tốt. Ta cũng không biết, Kim Cô Tiên cũng là nghi họa Hắn si cùng luyện bảo một đảo Cũng không có chuyện ra kim ngao đảo Nhưng là không để ý đến chuyện bên ngoài Lão sư cùng chư thánh nếu bàn về nói côn lôn sơn quyết định nhân tộc trí bảo sử dụng Đình quang tiên đi tới mở miệng nói rằng Hắn là rất nhiều đệ tử bên trong khá đến giáo chủ yêu thích đệ tử Tuy rằng ở bên ngoài có cái đảo trường Nhưng cũng vẫn ở tại kim ngao đảo Ở tiện giáo rất nhiều đệ tử bên trong của hy vọng khá cao Không thể so triệu công minh kém Không đồng ấm Đinh nhạc ngạc nhiên Một thoáng liền đoán được cái gì Cảm thán một tiếng Nói Trước đây cái kia yêu vương trong tay Linh bảo dĩ nhiên là nhân tộc trí bảo Đúng đấy Không ai từng nghĩ tới nhân tục trí bảo dĩ nhiên rơi xuống một cái yêu vương trong tay Đỉnh Quang tiên cũng là như thế Như vậy nhân tục trí bảo dĩ nhiên rơi vào cái kia yêu vương trong tay Trong tam giới đều là không nghĩ tới Bất quá kia nhân hoàng chí bảo thuộc về nhân tục Chính là nhân tục đang thỉnh trí bảo Không phải nhân tục không được luyện hóa Cho dù có người có thể được Cũng là luyện hóa không được Nhiều nhất có thể sử dụng một ít nông cản công năng thôi Chính là thánh nhân cũng là như thế Nhưng đối với thánh nhân tới nói Cho dù chính mình luyện hóa không được Như vậy trí bảo cũng không thể rơi vào trong tay người khác Nhân tộc có thể trở thành nhân vật chính của thế giới Nhưng tuyệt đối không thể trở thành vu yêu như vậy Thiên đạo bá chủ Cái này cũng là hồng hoang rất nhiều đại thần thông giả cộng đồng tiếng lòng. Chỉ chút lát sau, rất nhiều tiệt giáo đệ tử sồn dập hạ xuống kim ngao đảo, sồn dập tán gấu lên, mà con luôn luận đảo tin tức tự nhiên cũng là truyền ra. Nhất thời, rất nhiều tiệt giáo đệ tử có chút ồn ào. Đại gia bình thường liền cùng siêng giáo đệ tử không hợp nhau. Tự nhiên nên làm cái gì thì làm cái đó Lần này luận đạo ta tiệt giáo đệ tử Định không thể đỏ lão sư thánh minh Chư vị sư để có thể còn nhớ chúng ta thu thập vọng hành lý Rời đi côn lôn sơn một khắc sao Định quang tiên nhìn rất nhiều đệ tử Trầm giọng nói rằng trong mắt quang mang lấp lóe Nguyên thủy thiên tôn ngày xưa đối xử tiệt giáo đệ tử một màn Nhưng là ai cũng không có quên Đặc biệt có chút đệ tử Bởi vì xuất thân theo hầu Ngày xưa nhưng là chịu rất nhiều nhục nhã Đỉnh quang tiên cũng là như vậy Không lâu lắm Mọi người tổ hội bích su cung Nhưng giáo chủ cũng không có sáng lâm Mà là tứ đại đệ tử liên quyết mà tới Đa bảo đảo nhân tiến lên Nhìn mọi người nói rằng Côn luôn luận đạo sự chư vị sư đệ sư mỗi nói vậy đều biết Ta liền không nói nhiều rồi Chư vị sư đệ làm tỉ mỉ chuẩn bị trăm năm sau xuất phát Không phải vàng tiên không được hộ tống Phải Dưới đài rất nhiều đệ tử đồng ý nói Bây giờ tiệt giáo kim tiên đệ tử có tới một 200 người Tuy rằng có thật nhiều đảo hạnh không tin Nhiều tu thần thông bí pháp thuật đệ tử Nhưng vẫn như cũ có thể nói là tam giáo số 1 Mọi người tản đi đi, Đinh Nhạc cũng xoay người về chính mình đồng phủ. Lúc này, là tuyên dựa vào tới. Nói rằng, Sư Huỳnh, đi, đi chỗ của ta ngồi một chút. Cho Sư Huỳnh giới thiệu hai vị đảo hữu quen biết một chút. Đinh Nhạc có chút ngạc nhiên, hỏi Sư để cách nào hai vị đạo hữu Sư huyên cũng nhận thức chính là chúng ta trước kia cứu cái kia Đại Bằng Điêu còn có hắn người huyên trưởng kia. La Tuyên nói, lần này Đinh Nhạc giật mình, liền vội vàng hỏi sư đệ tại sao lại gặp phải bọn họ. Này hai huyên đệ nhưng là thần bí vô cùng. Cái kia khổng tức ở phong thần trước kia vẫn luôn là không có tiếng tâm gì. Mà Đại Bằng Điêu càng là ẩm nhẫn đến Phật giáo Hưng Thịnh Tây Du thời kỳ. Thế nào lại gặp này hai anh em đây Sư huyên có chỗ không biết Trước kia lão sư giảng đảo Bọn họ liền có tới nghe giảng Trước một lần liền bị ta đụng tới Tốt lắm liền đi gặp một thoáng Đối với con kia khổng tước Đinh nhạc là ngoại trừ bội phục Vẫn là bội phục Cùng thánh nhân hò hét Còn thắng một chiêu nửa thức Làm sao có thể không phục Chính là bên cạnh hảm chi tiên cùng thạc cơ nương nương cũng là cứng thú Các nàng vẫn như cố nhớ tới ngày đó cái kia vì là khí vũ hiên ngang Ngạo khí trùng thiên người Có can đảm đại sư huyên đối lập Đánh ngông cuồng tự đại đại vu trọng thương sắp chết Mấy người trong chốc lát sau liền tới đến la tuyên hỏa long đảo Vị này diễm trung tiên đảo trường tự nhiên là một cách hỏa diễm từ từ hòn đảo Thổ địa đỏ đậm Chính là có một ít thảm thực vật cũng đều là thiên hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo Trong đó càng là có mấy tòa núi lửa đứng thẳng Khói đặc cuồn cuộn sông thẳng lên trời Vừa rơi xuống, hàm chi tiên liền cảm thấy có chút không khỏe Đây là thiên nhiên bản năng phản ứng Cho dù nàng là kim tiên cũng là như thế Bất quá Hàm chi tiên trong cơ thể pháp lực xoay một cái, cái kia cố không khỏe cũng đã bị trừ khử hầu như không còn. Ở hỏa long đảo chính giữa có một ngọn núi cao, đạt ngàn trượng. Ngọn núi đều là đỏ đậm nham thạch. Dường như có hỏa diễm muốn bốc lên như thế. Từng cây lượn lờ lửa cử mộc sinh trưởng bên trên. Thỉnh thoảng cả người bốc hỏa sinh linh bay vút nhảy lên ở giữa. Mà ở trên sườn núi đang có một tòa xích thạch đúc ra đại điện, Phù văn nằm dày đặn. Ở đại điện bên hai tòa lầu cắt ở ngoài đang có hai vị cao to nam tử đứng thẳng, nhìn đinh nhạc đoàn người. Đạo hữu có khỏe hay không, nhưng là nhiều năm không gặp. Song phương đều gặp, la tuyên đơn giản giới thiệu dưới, đinh nhạc liền tiến lên cười nói. Khổng tuyên vẫn như cũ ngạo khí trùng thiên. Nhưng đối với năm đó cứu hương để trong nhà một mảng đinh nhạc mọi người vẫn còn có chút hào cảm Gật gật đầu Đáp lại vài câu Cũng coi như hắn đối với đinh nhạc nhìn với con mắt khác Mà chô bằng Này con đại bằng điêu Nhưng có chút xa ngoài đinh nhạc bất ngờ Một thân khí tức cuồn cuộn mà động Âm dương nhị khí lúc ẩm lúc hiện Một thân mạ vàng cẩm vào anh Tuấn bất phàm Hai người cũng làm cho Đinh Nhạc cảm giác được một luồng nguy hiểm Khổng tuyên có thể làm cho Đinh Nhạc cảm thấy nguy hiểm đó là nhất định Đối với vị này đại thần Đinh Nhạc từ đầu tới cuối đều còn chưa hề nghĩ tới muốn đánh thắng được hắn Đinh Nhạc hết sức hiện thực Mặc dù có chút tâm tư Nhưng nhưng vẫn đều duy trì hắn cái kia viên bình thường tâm Không vội không nóng này Nên như thế nào được cách đó Hắn cũng sẽ không nông gồm sản sinh cái gì đi diệt thánh nhân loại hình ý nghĩ Không hiện thực Này rất hiếm có đáng quý Chính là thường ngày giáo chủ cũng là khá là thưởng thức Đinh nhạc loại này bình chân như vải tâm thái Bất quá tình huống là theo thời gian mà biến hóa Chuyện sau này không ai nói chắc được Nhưng này con đại bằng điêu để Đinh Nhạc cũng cảm thấy một tia nguy hiểm Nhưng là để Đinh Nhạc có chút nhìn với cặp mắt khác xưa Xem ra người này bị hắn lão ca huấn sẽ không rất tốt Đinh Nhạc trong lòng cười Hắn cũng không có đã quên khổng tuyên ngày đó nhìn thấy cái kia âm dương nhị khí bình thì tâm tình Có thể tưởng tượng được mặt sau tình cảnh A Mấy người tiến vào đại điện Cái kia chu mằng rõ ràng đối với đại ca của hắn có chút không thích. Trong lúc đi dĩ nhiên chạy đến đinh nhạc trước mặt. Hì hì cười cười. Thật giống hai người rất quen như thế. Ai, Hương Đệ, nghe nói ngươi cưới ba cái lão bà à. Ngưu bài A Dạy số ta chỉ điểm hai chiêu, làm sao cưới đến tay a Nếu không ta lấy chút bảo vật cùng ngươi trao đổi kinh nghiệm. Linh bảo ta cũng có A. Ngắm lại bản thân Ngọc thủ Lâm Phong, anh Tuấn bất phàm. Lại vẫn không có một người vợ đây thực sự là thiên đảo bất tông A. Cãi nhau. Cái tên này cũng mặc kệ bên cạnh theo sắc càng ngày càng khó coi hàm chi tiên cùng thạch cơ. Léo nha léo nhéo nói. Đinh nhạc thật buồn mực, không nói gì đều. Trở về. Bên kia, khổng tuyên đều không nhìn nổi, chừng mắt hắn quát lên. Người nói về là về, à, cái kia ca nhiều không còn mặt mũi, không trở về. Hiếp sức rõ ràng, chu bằng đối với hắn người ca ca này oán khí khá lớn. Khịt mũi nở nụ cười, quay đầu lại tiếp tục lại nhảy đinh nhạc. Khổng tuyên đầy trời hắc tuyến, tức giận có chút sun, nhưng cũng không tốt. Ở trước mặt mọi người đồng thủ Chỉ có thể lạnh rên một tiếng Hừ Đinh nhạc càng là không nói gì Người anh em này thật mạnh Ở đại ca hắn trước mặt xưng ca Không được a sao lưu một lúc Mọi người lại nói tới lần này Côn luôn luận đảo Vừa nghe trừ thánh muốn với con luôn luận đảo Cái kia khổng tuyên chu bằng đều là Hai mắt tỏa ánh sáng Khổng tuyên là chiến ý sạc sào Muốn gặp Gỡ một lần chư hơn cao thủ Mà chu bằng thì thuần túy vì tham gia trò vui Nhưng chư thánh luận đạo Ngoại trừ rất nhiều thánh nhân môn hạ Nhưng là người bên ngoài muốn vào cũng không vào được Hai vị đảo hứu có bằng lòng hay không nhập tiệt giáo môn hạ Toại nguyện Tại hạ đính hôn tự dẫn hai vị đến lão sư trước mặt Xin mời lão sư ngoại lệ nhận lấy hai vị đảo hữu vì là đệ tử nhập thất Cuối cùng Đinh Nhạc nhìn hai người ánh mắt thành khẩn nói rằng Hai vị đảo hữu thường xuyên nghe nói cùng Bích Xu Cung Cũng coi như cùng ta tiệt giáo hữu Duyên Sao không cùng chúng ta cùng nhau nghe giảng đại đạo Cùng chỗ một môn Nếu như có thể đem hai người này kéo vào tiệt giáo Bất kể nói thế nào tiệt giáo đều là kiếm bồn rồi Hai cái thái ớt cảnh giới cường giả Không phải là muốn tìm liền có thể tìm đến Khổng tuyên trầm tư cuối cùng nói Cách này tha cho ta trở lại ngấm lại đi Nhưng là cảm ơn đạo hữu rồi Đợi lát nữa Cảm ơn ta đi Người giới thiệu cho ta giới thiệu Để tử nhập thất cũng qua loa Bất quá ta nghe nói các người Mỹ nữ kia không ít à Cho Hương để giới thiệu một hay Ta cũng không phải người ngoài không phải Chu bằng ở bên cạnh bùm bùm một đống lớn Phun mạnh ngụm nước Ánh mắt tỏa sáng Tràn ngập nóng bỏng Thật giống nhìn thấy Mỹ nữ ở váy tay như thế Câm miệng Khổng tuyên hét lớn Cũng không nhịn được nữa Chở tay vỗ một cái Ánh sáng năm màu ló lên Liền đem chu bằng đập ngã xuống đất Trước tiên cáo từ rồi Khổng tuyên sắc mặt khó coi một tay tóm lấy chua bằng Ngạnh kéo đi ra đại điện Ai, vậy ai Nhớ tới huyên để nói đừng quên A Chủ yếu là bí nữ sư tỷ sư mùi A Ai nhỉ Tiểu tử, ngươi dám đánh ca Tòa ở trong đại điện Đinh nhạc cùng La Tuyên sắc mặt quái lạ. Nghe trầm rãi truyền đến chu bằng kêu đau đớn. Không khó tưởng tượng chờ chút cách này ca môn ghét cục. Sư Hương, ngươi thấy thế nào lần này luận đạo? La Tuyên hỏi. liền ngay cả hàm chi tiên cùng thạch cơ cũng là có chút nghi vấn. Muốn nghe một chút Đinh nhạc kiến giải. Đinh nhạc suy nghĩ một chút nói rằng. Lần này luận đạo đến quan trọng đại. Liên quan đến nhân tục trí bảo không đồng ấm Cùng nhân tục đang thỉnh có mạng nhiều quan hệ Ta tiệt giáo đệ tử cường xã đông đảo Theo lý hẳn là không có gì lo lắng Đủ có thể ngạo thì còn lại thánh nhân môn hạ Vậy thì vô tư đi La Tuyên trong lòng bung lòng cười nói Không phải vậy Đinh nhạc đánh gãy sớt mộng đẹp của hắn trình trọng nói rằng Ta tiệt giáo hưng thịnh nhưng là có chút một tú trong gió Nhưng hôm nay mèo khen mèo dài đuôi Ngày khác nhưng đáng lo có bẻ gấy tai họa Không thể nào Lão sư chính là thiên đạo thánh nhân Ai có thể như vậy hàm chi tiên không gió có chút ngạc nhiên Thiên đạo thánh nhân lại không ngừng một vị Dù sao thánh nhân lập giáo truyền đạo tam giới là đầu các loại đại sự Khí phận chi tranh Không thể để ta tiệt giáo đỗ tràng nguyên Lão sư nhưng là quá mức cương nhị Ai? Nói rằng cuối cùng Đinh nhạc có chút mất hết cả hứng Trong lòng phiền muộn Vô yêu đại kiếp nạn tránh thoát Nhưng mặt sau đại kiếp nạn nhưng là muốn tránh cũng không thể trốn chỉ có thể vượt khó tiến lên. A. Đinh nhạc lời giải thích để hãm chi tiên kinh hãi, kêu sợ hãi. Tế nhĩ một hồi, bên cạnh ba người đều có chút sờn cả tóc gáy.